Trình dài đồng quê mùa gió chướng tác giả tám tình tao tập thứ 39 chương 39 Ơ ở bên này mình thương mình nhớ ngõ bên rào ai vẫn làm người trăng tròn trăng khuyết trăng mờ bao giờ kiếm sao hẹn hồn lang hiền lỡ thương thầm san sẻ đượm ly lý gì tan vỡ lỡ Bị bắt lần này, hai gã hảo hán cầm chắc chỉ có cái chết. Đánh cán bộ trong lúc công tác thì đã là trọng tội, đằng này còn cướp súng, quăng xuống mương. Còn trói ông tổ phó chờ kiến lửa cắn, tội chết là đương nhiên rồi, đã bảo trong thời chiến sinh mạng của người ta thua cả con kiến mà. Ba gã dư kích mới xuất hiện, trói hai tiếng và ba địa thành một chùm dính cứng vào cây cột chuồng trâu xong mới chạy ra giải cứu cho gã đồng chí tài ba. Tưởng đầu được giải thoát khỏi ổ kiến lửa, thì ít nhất hai thằng hảo hán này cũng phải nếm mùi trả thù của tên kép hát, vài đá hoặc ít thói. Ai dè, hắn trông có vẻ tiêu nghiểu trước gã chỉ huy, tức là một trong ba người vừa xuất hiện. Chỉ thấy gã chỉ huy đi tới đi lui, hết dòm tài ba và năm cà nhỏng, Rồi dòm đóng chén đũa, nồi nêu bừa bộn dưới nền trùng trâu. Tàn tích của mâm cháo gà còn sót lại. Hẳn chắc đoán hiểu được phần nào nên phát cấu. Thẳng chân, đá bay nồi cháo gà và lạnh lùng hỏi. Hay đồng chí đang thi hành công tác hay là đang ăn nhậu? Ai bày ra cái vụ này đây hả? Không ai bảo ai. Cả năm cả nhỏng và tài ba đồng trỏ vào hai ngỗng. Hẳn đứng sớ rớt bên ngoài trùng trâu, thấy bọn chúng đồng đổ tội cho mình, thì mặt mày tái mét, rụng lập cặp mà răng. Báo cáo đồng chí, dạ, lỗi tại em hết thảy Giờ, đến lượt gã chỉ huy nhăn mặt. Tao không có đồng chí với mày, mà mày là thằng nào vậy hả? Ngỗng lễ phép cúi đầu thưa. <cười> dạ, em là hai ngỗng, là anh nuôi của tổ công tác này mà gã chỉ huy hậm hực quá. he, anh nuôi cái đất của tao, tổ công tác của tụ bầy có mấy mạng mà anh nuôi cái giống gì? ai bày cho bầy ba cái chuyện đó? cả bọn họ lời qua tiếng lại, tên này đổ cho tên kia, khiến cho gã chỉ huy muốn điên cái đầu. gã hét cho hai tên du kích còn lại bắt cả ba, tổ trưởng năm, tổ phó ba và anh nuôi hai ngỗng trói dùng cục để nằm đó, còn gã thì lấy cuốn sổ tay ra. Ghi ghi, viết viết cái gì đó rồi Hà Linh hay đồng chí ở đây coi chừng tôi nó tôi đi tìm đồng chí xã đội trưởng tới giải quyết hắn vừa dứt lời thì ông xã đội trưởng chờ tới Ê, khỏi đi đâu hết tôi tới đây nãy giờ và đã nghe hiểu hết mọi chuyện đồng chí ba tôi thiệt không ngờ đồng chí là một người bất hết tác phong đạo đức cách mạng Hiền đã báo cáo hết cho tôi nghe về hành vi bí ổi của đồng chí rồi quả đúng là hiền đã thuật lại hết mọi chuyện cho cả xã đội trưởng nghe. Từ nãy giờ vì không nỡ rời chân nên dù hai tiếng thúc hối nàng ra vệ cho mâu, kẻo bị rắc rối, nhưng hiền cũng chẳng chịu bỏ đi, cứ lẩn quẩn xung quanh con đường mòn trước cửa chuồng trâu. Những gì xảy ra dưới gốc mít, nàng đã chứng kiến tất cả cho tới lúc nhóm du kích khác xuất hiện. Bắt trói tiếng và địa, thì nàng phát hoảng, định bỏ chạy. Nào ngờ, vừa mới quay lưng, thì đụng đầu với một gã du kích nữa. Nhưng, gã du kích này không ai lạ, hắn chính là ba tính. Người anh thứ ba của nàng, đã bỏ nhà vô bưng đâu từ mấy năm trước. Hai anh em gặp nhau, mừng vui, ngẹn ngào, hiện chỉ biết đứng trần mà nhìn sửng. Cũng ngay cái chuồng trâu hôm nay, sao có nhiều cuộc hội ngộ bất ngờ, đớn đau cũng có, mà thú vị cũng có. Ba tính là xã đội trưởng, chỉ huy nhóm du kích xã, trong đó có kép tài và năm cà nhỏng. Hắn cũng vì nghe có người báo cáo là tổ công tác của năm cà nhỏng, cử người đi mua gà, mua rượu, định tổ chức ăn mừng cái giống gì đó. Nên tức tốc tới nơi để hỏi tội mấy cái thằng đàn em. Công tác gì mà chỉ lo đàn đứng nhậu nhẹt. Nhưng vừa mới tới nơi thì tình cờ gặp lại đứa em gái. Bà tính vui mừng lắm. Mừng, nhưng khi dòm lại bộ vó của nó sao mà bệ rạc quá. Hỏi ra thì lại do chính cái thằng du kích dưới quyền của mình gây ra. Mẫu nóng trào dần, khiến cho tính chỉ muốn móc súng. Ra bắn què giọt cái thằng đàn em khốn nạn. Đụng tới ai thì còn tha thứ, chứ đụng tới em gái của xã đội trưởng Ba Tình là coi như đời nó vắng số. Gã xã đội trưởng biểu hiện chợ đó, rồi đi sòng sọc vào chuồng trâu. Liếc thấy góc trái thì thấy hai thằng nhóc lạ hoắc, áo quần rách nát bị trói thành một chùm. Nhìn qua bên phải thì chạm ngay mắt hai thằng đàn em đang nhìn mình như vang lơn. Hẳn sóc tới, đá một đá vào đầu tài ba cái bóp. Rồi quát. À, không đạo đức cách mạng của đồng chí để đâu rồi hả? Đồng chí có biết con Hiền là em gái của tôi không? Anh kép hát, nãy giờ bị tiếng và địa, thấy phiền nhau đấm đá tơi bời, lại bị cái lửa cắn gần chết. Giờ, ăn thêm một cái đá như bú bổ của cách chỉ huy nữa, thì ngóc đầu hết muốn nổi. hắn đau lắm nhưng có dám hó hé? Ta tình quay sang gã xã đội phó, tức là cái gã đứng ghi ghi chép chép nãy giờ. Đồng chí dẫn tụ này về, chút nữa tôi trở lại xử lý chúng. Nè, biểu đám thằng cưu với thằng nhất lại đây nhận công tác khẩn. Thế là cả ba bị giải đi. Kẻ đau khổ nhất chắc chỉ có tài ba và hai ngỗng. Không hẹn mà cả hai đồng liếc nhìn út hiện trước khi bị đẩy đi. Chẳng biết trong đầu hai kẻ hết thời đang nghĩ gì, Mà chỉ thấy các tài bậm môi trận mắt, Còn hai ngỗng thì hầm hừ ven váo, Chịu như muốn ăn tươi nuốt sống út Hiện nếu có thể. Nhất thân, nhị thế, quả như câu nói, Nhờ ông xã đội trưởng là anh ruột của Hiện, Nên hai tiếng và bà địa thoát nạn một cách dễ dàng. Chỉ cần hai thằng nhảy tòm xuống mương, Mò cây súng lên cho hắn là coi như vô tội. Hai gã đánh tài ba, Cũng vì ra tay cứu hiện, Bà tình chẳng những không kết tội, Mà còn khen là, Mấy thằng em mày làm quá đúng. Giòm thấy tướng tá của hai đứa, Xã đội trưởng tình chiếc ngậy trong bụng, Tính chừng nào xong công tác sẽ dụ hai thằng nhóc này Gia nhập trung đội du kích của mình. Bởi vậy nên khi hai thằng cu và Nhất Tới nhận nhiệm vụ trấn giữ chuồng trâu, thay cho năm cả nhỏng và tài ba, thì hắn rỉ tai nhất. biểu thẳng bằng mọi cách phải động viên tinh thần, tức là dụ dỗ hai tiếng và ba địa thoát ly, trốn nhà theo mấy chả. Thế là một ngày đầy sáo trộn trôi qua, hai tiếng và ba địa mừng như chết đi sống lại. Hết cơn bí cực tới hội thái lai. Hai thằng du kích, trong coi đám dân công của chúng cũng là dân quen, hàng xóm với nhau, nên cũng đỡ khổ. Hơn nữa, thằng nhất, vì có nhiệm vụ gần gũi để dụ dỗ hai đứa, đó coi như là một công tác chính trị, nên lúc nào cũng phải tỏ ra mềm mỏng hơn là cứng rắn. Thằng nhất thì chỉ biết ba địa, chưa chẳng biết hai tiếng, nhưng ngược lại thì... Hai hảo hán quá rảnh cái thằng Du Kích còn đầu lòng của lão tư hàng xóm. Chứ chẳng phải cái hôm ám sát bảy Tùng Tử, xém chút nữa hai tiếng đã cho nó về chậu Diêm Vương rồi hay sao? Cũng vì cái hôm rút vền lại ngôi miểu, kế đến cái vụ thằng Hai Long mất cái thùng đạn đựng tiền trong cái hố bí mật, rồi nhất vị Tình Nghi đến nỗi nó phải bỏ đơn vị đi lang thang. Thời may Gặp trung đội của Ba Tình, vì Ba Tình là người cùng xóm, nên nó nhập vào cái đám du kích xã luôn từ đó. Một hôm vào buổi chiều, khi tất cả dân công xong việc trong ngày, trở về chuồng trâu để ăn ngủ, nghỉ, qua đêm, tiếng và địa đang nằm phè cánh trên ổ rơm, thi thăng nhất rệ tới. Nó thấy vịt thuốc rê cái phạch xuống đất, rồi ngồi xuống. Hê hey, hey, cho tụi bay nè, gò cao lãnh ngang bay, Thứ này mà dẫn với dây quyến thứ thiệt á, thì khỏi chê. Vì chết ghiền mà thấy thuốc thì còn hơn mèo thấy mỡ, Hai thằng ghiền bật dậy như cái lò xo. Thấy thằng du kích nhất, bữa nay sao điệu đàn quá, Hai gã hảo hấn cũng chẳng khá sáo làm gì, Chợp lấy cái bịch thuốc vấn hút ngon lành. Ba địa rít mấy hơi dài ngất ngư, Rồi mới hỏi nhất, Ý cha làm tổ trưởng vậy chứ cha biết chừng nào tụi này được trôi về nhà không cha? Tụi tôi lóng rầy đối quá, nếu kéo dài như vậy đó, chắc chết. Thằng Nhất được lệnh của bà tịnh tới để rủ hai đứa bỏ nhà đi theo bọn chúng. Cho nên bữa nay công tác coi như sắp chấm dứt, Nhất bắt đầu tới để rủ rì rủ rỉ đây. Nghe địa hỏi thì nó cười hề hề. <cười> chết đâu mà chết. Tụi bay vẫn sống phầy phầy. Có điều tao nói cái này cho hai đứa bay nghe. Đi làm công tác cho cách mạng chỉ là vinh quang. Vinh quang thôi chứ chưa phải là giác ngộ yêu nước. Như tao nè, đem tuổi thanh niên ra phụng sự tổ quốc. Đâu cần thì thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đất nước mình chưa thống nhất. Các anh em của mình còn đang chiến đấu sẹo, thì tụ bay đâu có thể trốn tránh trách nhiệm. Ê, đĩa, tao nói gì nãy giờ mày có nghe không mày? đang giảng bài học thuộc lòng mới, học của đàn anh ba tính cho tụi nó nghe, để gọi là động viên tinh thần. Nào đâu, thằng địa cứ ngồi mà hai con mắt để đâu đâu, không có để ý gì ráo. Tức quá nên thằng nhất ngưng ngàn và gắt với địa. hỏng quạo sao được? Bởi nó là một cái thằng sát thủ, chuyên giết người, mà thượng cấp sai làm sứ giả đi thuyết khách. Công tác tréo, ngoe cẳng ngỏng. Bất đắc dĩ vì kẹt công chuyện quá, nên ba tình mới biểu nó đi. Đi, nhưng chẳng phải học thuộc lòng những gì đàn anh đã dặn. Đàn thuyết ngon lành, chính thằng nhất còn phải tự phục mình sau bữa nay ăn nói trơn trù quá xá, nhưng cái mọi thằng ba địa như hỏng thèm nghe, cho nên nó phát quạo gắt gỗng liền. Gắt thì gắt, nhưng vì tình là chỗ quen biết với nhau, nên nhất không để bụng làm gì. Chứ không phải thẳng là đệ tử của tía mình trong một thời gian đó sao? Nhất đằng hắn lấy giọng, định giảng tiếp, Nhưng những gì đáng lẽ phải nói, Nó lại quên luôn. Quên thì khỏi cần nói nữa. Mẹ ngọt ngào, nhỏ nhẹ với tụi bay, Mà tụi bay không chịu nghe, Thì tao hâm he. Gì chứ hâm he là nghề của chàng mà. Nhất mây gần giọng. Hey. Tối trẻ của tụi mình thì chỉ có hai con đường để tụi bay chọn. Thứ nhất, đi theo cách mạng cầm súng đánh ngoại xâm giải phóng dân tộc. Thứ hai là A Tòng đi theo tự ngụy cầm súng của Mỹ vắng lại đồng bào, là phản động, là băng nước. Tụi bay nghĩ kỹ đi. <cười> ba địa, vốn đâu có ngán thằng nhất. Nó quăng cái tàn thuốc ra xa lắc, rồi ngáp một hơi dài, rõ sang hai tiếng rồi nói, Mày biểu tụi tao có hai con đường để chọn nhưng tuổi tao có tới ba con đường lẫn mày ơi thằng Nhất chẳng hiểu gì nên mới hỏi hey, đường nào nữa chứ hả mẹ nghèo quá sao phải đi theo con đường làm mướn nuôi thân tuổi tao là dân nên không theo phe nào hết làm thằng dân nghèo thôi Nhất văn tục hey, mẹ mày ba địa tao cảnh cáo hai thằng bay từ dài trở đi hãy tao nói một là một hai là hai tụi bay chỉ có hai chọn lựa theo tao hay theo giặc ba địa là một cái thằng ngang tàn Nó có phục ai đâu ngoài hai tiếng và bảy tôm tẩn, thằng nhất là đất gì mà lên giọng bắt nạt mình? <cười> là bạn cũng được, mà giặc cũng được, mình có theo phe nào đâu mà sợ nó chứ. Nghe cái giọng điệu còn hơn bắt buộc ấy khiến bà địa nổi nóng. Nó chợt nhớ ra thằng hai lòng, bà con với nhất, hắn theo việc cộng rồi bỏ ngủ đi tu nên mới hỏi. Vậy sao thằng Hai long nó bỏ nhà đi cho đá đợi, Rồi chạy xuống nhân mỹ đi tu đó, Nó là bạn hay là giặc, Mày có giỏi Thì đi bắt cái thằng anh em bà con của mày đi, Nghe nhắc tới Hai long Nhất hậm hực phun một bãi nước miếng rồi, Chửi thề, Chết, Nó là thằng phản bội cách mạng, Là thằng có tội với nhân dân, Tao mà biết nó ở đâu, Tao đã thịt nó lâu rồi, Bà Địa cười mũi, <cười> Nó đi tu rồi mày ơi, Ở dưới chùa Hiệp Châu kia kìa, có ngon thì xuống đó thịt nó đi Nhắc tên lòng Giết lại Cái hôm đó vô quan là mình ăn cắp thùng đạn đựng tiền Nên vì điều tra hạch hỏi tụi lưng Khiến cho Nhất phải bỏ ngủ đi trốn Nó phát cáo lên chửi động Ê, Sớm một gì thì tao cũng bắt nó Tội nó lớn lắm tụi mày có biết không Mẹ nó bỏ cái thùng tiền Ngồi đổ thừa cho tao Cái hấu bí mật của nó Hỏi tụi bay làm sao tao biết Vậy mà cha hai thông cũng tin nó, chả sạc cài đây với tao quá trời, bao hại tao phải chạy trốn muốn chết. Nói đến đây, thì nhất chật chật mình nhớ ra. Chết chà, chuyện bí mật này chỉ nội bộ mình biết thôi, không có nên nói tạc ra cho mấy cái thằng dân quê này nghe. Chính rồi nó lại nghĩ, Úi, mấy cái thằng chắc khẽ này, nó có biết hay không? Cũng đâu có nhầm nhò gì. Nghe tới cái hố bí mật và cái thùng đạn, Nên hai tiếng giật mình. Anh ta khẽ liếc ba địa, Và bắt gặp hắn cũng đang quay sang nhìn mình. Bốn mắt của hai gã hảo hứng giao nhau, nhau, Ý chừng như muốn nói, Cái thùng đạn đó có được tiền. Nhích nán lại nói tào lao một chút, Rồi đứng lên dặn hai đứa. Ngày mới này tụi bay gom đồ lại, Tới chừng tao biểu đi là kéo đi ngay chưa? Từ ngày mai, đủ bay thuộc quyền điều động trực tiếp của anh ba. Nói xong, ta đứng lên khoát khẩu súng lên vai Dứt khoát một lần cuối, tụi bay bỏ trốn là bị coi như tội phản động. Nói, cho mà liệu hồn đó. Nói chỉ có bấy nhiêu đó, rồi nó bỏ đi. Tiến và hai địa đưa mắt nhìn theo cho đến khi thằng nhất khuất nằm xa. Tiến trao ngoài biểu địa. Bây giờ mà không giống thì qua tới ngày mới là kẹt cứng. Làm gì thì làm chứ tao không đi theo mấy ổng đâu nhân Địa Địa mới hỏi tiếng Dạ có nghe nó nói cái gì không Mẹ cái thùng của thằng Hai Long nó đựng tiền đó già. Hai tiếng gật đầu à, à tao dù nó trong đống gom sao trời Lâu qua rồi không có biết ai tới đó lấy không nữa Thằng Địa lại kề tai tiếng nói nhỏ Nội đêm nay tụi mình phải trốn Sống chết gì cũng phải trốn Vì trước biểu tôi giác súng ni theo mới chả là tôi không có chơi rồi đó. Rồi, đó lại tiếp bằng cái giọng hăng hái mà chính hài tiếng nghe qua cũng khoái. Mình trở về môi thùng tiền, đùi dong một mắt xuống tốt với anh bảy thì đấu cha cái đám thằng nhứt bắt mình lại được. Có tiền thì còn sợ gì chết đói hả cha? Và ngay cái đêm ấy, thừa lúc đám dân công, cũng như nhóm du kích canh giá ngủ xài, tiếng và địa đốt thoát khỏi khu vực chuồng trâu một cách dễ dàng. Hai cái cả hảo hái này cuối cùng thì cũng bò về tới chùa vịt, ngoài đóng rồn lôi cái thùng đạn đại liên định tiền ra. Rồi băng đồng ngày đi đêm nghỉ, xuống tố với vàng dân mỹ. Tới đây thì hai đứa coi như thoát nạn, chúng đón đò sang cụ lao công điện thăm anh chị bảy tuần tận. Gặp lại hai thằng em cùng một lúc, thì anh bảy vui phải biết. Anh biểu tuổi nó, thôi ở tạm nhà anh chị một thời gian rồi sao hãy tính. Thằng đĩa thì anh bảy biểu cái gì là nó nghe theo cái nấy. Nhưng hai tiếng lại ngại, sợ tốn công và làm phiền anh chị cùng mấy đứa nhỏ. Nó nghĩ, nhà của người ta có chút xíu hả, mà thêm hai cái thằng nhét vô nữa thì anh ở làm sao đây? Anh bảo hiểu ý, nên kéo hai đứa ra bờ đê chỉ xuống chiếc ghe đang nằm trong ụ. Rồi anh cười hề hề bảo, <cười> Ôi, lo làm gì thằng tiếng? Ăn thì nhiều, ở con nhiều Hay đưa tụi bay tấu tấu xuống với chiếc ghe của anh đậu dưới bến mà ngủ tụ bay không cửa không nhà Tao có chiếc ghe để không đó cho hà ăn cũng vậy Cho tụi bay mượn xài còn có nghĩa hơn Ba địa dập chiếc ghe Nó nhớ lại một việc Nên hỏi anh Bảy Ủa lần đầu tôi xuống chơi Nghe anh nói là có sẵn chiếc ghe nên định sắm đồ ngày đi đăng lưới mà Bộ anh không tính đi làm lưới nữa à Bảy tuần tận lách đầu. Ê, thì cũng tính vậy, nhưng vườn tược cây trái với cây sạp bánh kẹo dầu hôi nước mắm này cũng đủ kiếm sống rồi. Nên chị Bảy trụ bay không muốn anh mày cực khổ dầm xương giải gió. Đang tính kiếm người băng quách cái ghe đi cho rồi. Đậu lâu quá, sợ hà nó ăn hư hết. Chiều hôm đó, sau khi cơm nước xong, ba anh em... Kéo nhau ra ngồi ngoài quán nước trên đầu cầu nói chuyện. Bởi nơi đây, có ngôi trường tiểu học tự thuộc đức trí và bến đò, Nên người ta xây một cái cầu xi măng, Để học sinh và khách đi đò được lên xuống dễ dàng, vùng sông nước mà. Vì là thời chiến tranh, Nên các gì cũng thiếu thốn cũng nghèo nàn hết trọi. Có nơi thì người ta chỉ cần có một cây dừa dài ngoằng. Thay thế cho các cầu xi măng qua tốn kém này. Nếu đỏ, mà tắc cô ngay cái lúc nước lớn mất mé bờ thì hỏng có nói làm chi. Bằng như nước vực rồng loại bãi, thì kẻ như khổ trần thân, phải đăng quần lội sình. Rồi phải bò lên cây cầu dừa trên tụt, nên họ bị té lên té xuống là các chuyện cũng bình thường ngồi quán lá đơn sờ, nằm treo leo ngoài cái đầu cầu, nơi khách đón đò thường ghép vào đó giải khác, ấy là vào cái lúc ban ngày. Nhưng, vào những buổi chiều tà khi vận dương đã rụng dưới hàng bần, thì đòi ngang đò dọc gì cũng hết. Chỉ có đám cai đàn tụ tập uống cà phê, hóng gió và nói chuyện tào lao. Có cô chủ quán xinh xinh giữa nơi sông nước khủ tình thế này, thì có gã trai mới lớn nào mà chẳng thích. Kể cả giả tấn hạ. Điệp và tiếng thuộc lại những gì đã xảy ra ở cái trầm, Và vì sao tụi nó phải bỏ xứ chạy trốn. Nghe qua chuyện cái thùng đàn đại liên, Bảy công tẩn giật mình. hai thằng quỷ này cũng giữ thiệt ngang, Tính trả thù tịnh nhưng lại nhớ được ngay món bở mà không biết. Sẵn có số tiền khá khá trồng tài, Doanh nghiệp này chúng hỏi mua luôn chiếc da của anh Bảy, nghe vậy thì bảy tôn tẩn gật đầu chịu liền. Anh còn hứa là sẽ tìm mua cho hai đứa dạng lưới để đi đàng cha. Được anh bảy tôn tẩn sẵn lòng giúp đỡ, nên khai hảo hớn đến cái trầm khoái quá gật đầu cái rụt. Chiếc ghe anh bảy vừa rút dọn nhà thì giờ đây chỉ có nằm ủ, vì ghe đậu lâu không có xài tới nên anh chỉ bán lại cho hai đứa với giá rẻ để tuổi nó đánh cá chăn câu kiếm cơm sống qua ngày. Thế là chỉ có vài ngày sau khi rời khỏi đất cái trầm, hai tiếng và ba địa sở hữu được một chiếc ghe cùng giàn lưới dầm bắt đầu cho những ngày trôi nổi trên dòng sông hậu. Giăng lưới thì không có cực như chăn câu hay chăn vịt, hai gã cứ nằm dài chơi chờ bao giờ nước rồng sát đáy loi cả bãi sình mới mang lưới và cấm sào tới một bãi nào đó hai thằng chỉ có lo cấm sào và thả lưới trên bãi tấm lưới chiều dài kéo thẳng ra chiều vài trăm thước còn chiều cao thì một đầu nhẫn sâu xuống sình còn một đầu khác có gắn phao nổi để đó chờ cho đến khi nước lớn cá tôm ngoài sông thường hòa vô tìm mồi Cái gì chơ, trái bần chính rụng là cái món ăn khoái khẩu của cá bông lao và cá ngát. Thả lưới lên bãi sông. Hai thằng chỉ ngồi trên ga ăn hút để chờ cho nước lớn đầy. Lúc nước dâng lên, đương nhiên mấy lưới có gắn phao cũng theo con nước mà nổi lên lình phình. Tiếc và địa cho ga trôi theo dọc gắt mấy lưới lên mấy cây sào đã cắm sẵn. Cá cơm vô bờ ăn uống nò nề. Tới khi nước sòng, thì theo con nước trở ra sông. Nhưng chúng làm sao ra được, vì bị thiên la địa phẩm của hai gã hảo hớn gian trích mất nên đành phải xa lưới. Cho đến lúc nước rồng xa bé hai chữ mới sắt cái rổ lội theo miếng lưới để ngược. Các tôm vào lúc bấy giờ thì nhiều vô số. Hai đứa làm chơi mà ăn thiệt, tội nó trúng bánh điều điều, nên lúc bán. Lớp thì cho, anh chị bảy ăn không hết. Những ngày tranh tròn nước rồng hai đứa nó nghĩ, bò lên bờ theo anh bãi ra vườn trồng trọt. Ba địa, được đổi đời từ một thằng khố rắc, trở nên một tên đâm hạ bá có tiện rủng rỉnh, rồi khoái lắm. Nó nghĩ, cuộc đời mà cứ như vậy ngoài, thì thiệt là không còn gì để than vang. Chỉ có hai tiếng là không vô tư như ba địa được vì còn một tư sinh tại phạm nhân mỹ và một nàng út hiện còn kẹt lại đất trái trăm với út hiện một ngàn đồng bạc nàng nhét vào tay tiếng vẫn còn giữ coi đó như là một kỷ niệm cuối cùng của em còn sót lại trong anh còn về phần tư sinh nàng đã nói là nhà ở ngay phạm nhân mỹ nhưng mà sau đôi lần tiếng mò sang tìm hoài vẫn không gặp Thằng Thạch Nhung thì ở ngay vàng dân Mỹ mấy tháng này. Nhưng khi tiếng hỏi, nó lắc đầu nói chẳng biết. Nó còn bảo là dạo trước ngay chỗ cái phôi gần tại trạm kiểm soát có một cái chọi lá nhỏ xíu. Nhưng mà, sau cái bữa mấy ông việc Cộng phía vàng dưới, tức là xã Sông Phụng nổ súng tấn công chợ nhân Mỹ, thì cái căn chòi ấy đã bị một trái mọc chê rớt gần, đang nổ sập chòi. Nên bây giờ họ dọn đi đâu chẳng ai biết. Chính thằng Thạch Nhung cũng chẳng ngờ đó là nhà của chị tư sinh. Tính ra thì nó cũng đã gặp chị ta rồi mở. Nhớ ngay cái đêm tư sinh và Tiến đang mùi mẩn. Nó và thằng Đĩa xuất hiện, Rồi cùng kéo nhau đi tìm chiếc xuồng. Sau đó, tụi nó trở về trời Cùng nhau ăn chung bữa cơm đạm bạc do tư sinh nấu. Từ đó... Hai tiếng cứ giàu giàu trong bụng, vì nghĩ rằng có lẽ nàng đã rời đi xứ khác rồi cũng nên. Cái thời loạn lạc chiến tranh như vậy, những người tảng cư không có tài sản đất đai nên phải sống giống như là dân du mục, không có chỗ nào dài lâu và vĩnh cũ hết. Thôi, thế là xong, hai cuộc tình thỏa yếu cùng nở hoa khi gió chướng đầu mùa thổi nhẹ. Và kết thúc lúc con chướng lặng lẽ ra đi. Một Úc hiền thi để lại đất cái trăm, còn một tư sinh biết chim tâm cá. Chuyện tình buồn không đoạn cuối này cứ trôi theo dòng đời lặng lẽ. Hình bóng chỉ đáy vịt rồi đây sẽ nhạt nhòa theo năm tháng. buông chiều, từ chùa hiệp châu vang xa trong gió, lẫn vào tiếng sóng vỗ lào sao. Còn ánh tà dương đã điểm khuất sau rặng bần, dường lại tấm khoảng hôn phủ trầm lên dòng sông Hậu một màu chì xám xịt. Hai gã hảo hơn ngồi trên ngôi ghe nhìn trời hiu quạnh, rồi cùng đốt thuốc liên miên. Ở chiều đến giờ, tiếng và địa đang lo sốt phó, lóng rầy, tình hình coi bộ rất là lộn xộn. Trên sông, thì gian cảnh và hải thuyền tuần hành xét giấy xét gia khắp nơi. Về phần địa và tiến là hai thanh niên chẳng có một tờ giấy động lưng. Nếu bị tra hỏi, thì rất dễ bị họ tình nghi là việc cộng, rồi bị bắt về thẩm vấn là cái chuyện hãm nhiên. Hai đứa nó vốn có giấy tờ đàng hoàng đó chứ, nhưng mà trốn chạy bỏ xứ, nên làm cái gì có thời gian ghé về nhà để lấy giấy tờ mang theo. Bởi vậy, nghe theo lời của anh bảy căn dặn, không nên ra sông nữa. Mà nếu không còn ra sông nữa, thì coi như hai thằng cao cảnh, chẳng có còn làm ăn gì ráo, kẹt là cái chỗ đó đó. Tụi nó nằm ăn khúc được đôi ba bữa, thì thanh đế chịu không nổi vì quá tù tủng. Nó quyết định trở lại cái trăm. Trước á, là cho chế nó hay, mình đang sống dưới này. Sau, là lấy giấy tờ để hộ thân cho mình, và sẵn ghé nhà ông Tám lấy giùm luôn cho hai tiên. Anh Bảy nghe nói quyết định như vậy, thì đắt đầu xua tay đi lia. Thôi thôi, đừng có liều mạng mày đi đây già đó tùy không có bao sa nhưng ở đây là dùng quốc gia ở trận là đất của mấy chả mày đi lạng quạng phe này tưởng lầm là phe kia bị bắt lại dù là phe nào mày cũng kẹt đó cọc thành địa là cái thằng bị viên cống bắt hà rầm nhưng nó vẫn chạy thoát thi canh dễ ngươi dụ cho anh bảy và hai tiếng khuyên cho nên mạo hiểm nhưng nó chẳng có thèm nghe nhất quyết phải trở về kẻ trăm thêm một lần nữa ở mùa gió trướng tập thứ 39- 39 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 40 ơn đời chúng đôi sẽ không bao giờ em làm buồn ơi sẽ không bao giờ lật mèo đường tình lòng nào anh tin người ta trách hơn chỉ em bao lời tội nghiệp em oan lắm Joudaan tu